Các bạn đang nghe tại đọc hôm nay bà không đeo sợi dây chuyển có cây thánh giá nạm hồt xoàn như gã vẫn thường thấy trên cổ bà gã ra lệnh cho bà mở ví dốc ngược ra để lũy lượng hết tiền trong đó rồi lại bắt bà mở ngăn tủ có bao nhiêu tiền khách nhờ chuyển về Việt Nam lũy vơ sạch mọi chuyện diễn ra rất nhanh chỉ trong khoảng 5 phút Trần vẫy đàn em lao ra cửa tháo mặt nạ chu nhanh vào xe, Và dục Đông phóng đi Trần tháo găng tay Quay lại nhìn báo cười sẵn sặt Vỗ mạnh vào vai Đông và tự mãn nói Mẹ dễ như chở bàn tay Thế mà mày cứ lo hão Đông chỉ nhách mép cười nhạt Không đáp Ngồi trong xe ngó vô Hồi hộp theo dõi từng diễn biến trong tiệm hoa gấm Đông thấy bất mãn Vì bà chủ tiệm không hề có phản ứng gì Mà vẫn bị Trần đập bá súng Thật mạnh vào mặt Tuy cùng đồng tâm hiệp lực ăn cướp, nhưng đông chủ trương không đánh đập, không nổ súng khi không cần thiết. Trần thì trái lại, lúc nào cũng cảm thấy cần phải thị huy, phải làm cho nạn nhân khiếp sợ ngay từ phút đầu. Cái bản tính ác độc bẩm sinh của Trần dường như không thể thay đổi được, ngay cả đối với châm Có hôm đông tình cờ sang chơi, đúng lúc Trần và châm đang cãi nhau. Trần xông vào, nắm tóc châm tát một cách thật mạnh. Làm Trâm ngã lăn vô tường Đông xót xa chạy lại can và bảo Trần Vừa thôi chứ mày Ở bên này mày đánh đàn bà lại đi tù đấy con ạ Trần tự dưng chút cơn giận sang đông và mắng Mẹ mày Tao dạy nó liên quan gì đến mày mà mày ngứa một Tiền tao giấu ở dưới nệm giường mà nó cũng moi lên được châm vừa khóc vừa cãi Anh tiêu hết Rồi anh đổ cho em Chị hai mà thèm lấy của anh Lần khác đông qua tìm Trần Lại thấy châm đứng nấu bếp trong nhà Mà đeo mắt kiến đen Chờ lúc Trần ra lấy đồ ngoài xe châm gỡ kính cho Đông thấy Một bên mắt bị Trần đấm bầm tím Tim Đông như thắt lại Nhưng chỉ biết chửi thề Chứ không dám lên tiếng cằn nhằn Bởi châm đã dặn Anh, anh đừng có nói gì hết Anh Trần anh ghen bóng ghen gió ghê lắm Lại làm khổ cho em nữa thôi Nói chung trong bốn đứa Chỉ có Trần là may mắn về đường tình cảm Đông và báo thì chưa có người yêu Riêng Lũy thì mới quen được cô gái người Lào Không biết tiếng Việt Nhưng khá giỏi tiếng Anh Bà hàng xóm bảo Lũy Ừ con gái Lào nó hiền lành lắm Nhưng mà mày phải cẩn thận nhé Hẽ mà nó gặp cái thằng nào nhiều tiền hơn là nó bỏ mày ngay Tao nghe người ta bảo thế Vụ trấn lột đầu tiên trong cộng đồng Làm xôn xao cả thành phố Dĩ nhiên chẳng có nhân chứng Không có dấu tay Mà nạn nhân cũng không nhận diện được đứa nào Vì cả ba đứa đều đeo mặt nạ Nhưng nhiều người vẫn úp mở Đoán là Trần và đồng bọn Cảnh sát Mỹ đến làm biên bản Cố gắng điều tra Nhưng rồi mọi chuyện đều chìm vào im lặng Như mọi biến khúc khác trong cộng đồng Bởi vì không bao giờ khui ra manh mối Bởi cảnh sát Mỹ Luôn than phiền là người Việt Thiếu hợp tác Chuyến An hàng dễ dàng ấy Không ngờ lại làm nảy sinh mối nghi kỵ Giữa bốn đứa đã từng thể cùng vào sinh gia tử Tiền mặt lấy được của bà chủ hoa gấm Đem về chia ngay Theo tỷ lệ bình thường đã quy định Nhiều nhất là Trần Kế đến là Lũy Rồi Đông và Báu Chẳng ai phản đối sự phân bổ này Nhưng cái nhẫn hột xoàn Và cái vòng cẩm thạch thì lấn cấn lắm Cả bọn họp nhau ở nhà Trần Để bàn kế hoạch phát mại Và không ngờ lâm vào ngõ bí Thằng Lũy bực bội hỏi Trần Thế bà Tình đâu? Mày bảo tao là bất cứ hàng gì đưa cho bà ấy, bà ấy cũng có chỗ đẩy đi. Sao không giao ngay cho bà ấy? Trâm đang đứng ủi quần áo ở góc phòng, lên tiếng đáp thay Trần. Thì anh Trần gọi bà ấy hai hôm nay, không biết bao nhiêu là bận mà không gặp. Mãi hôm qua, đó, con bà mới bảo là mẹ nó sang Úc thăm người nhà, chả biết bao giờ mới về. Trần bực bội ngắt lời Trâm. Con mẹ phải gió, đúng lúc mình cần thì lại đi vắng. Châm rút dây cắm bà nổi ra, gấp bộ đồ cuối cùng đặt tạm trên bàn, rồi tiến lại ngồi bên cạnh Trần và bảo Thôi thì việc mình thì mình tính, chứ đợi bái đến bao giờ? Dứt lời, Châm đứng dậy bỏ vào bếp. Thế là bốn đứa bắt đầu bàn vào chi tiết, và càng bàn thì càng thấy nhiều khi. Trước hết không thể bán nhẫn vào vòng cho bất cứ tiệm vàng Việt Nam nào trong thành phố này được, bởi sẽ lộ ngay. Mấy tờ báo địa phương cũng như đài truyền hình, đều đã tường thuật bản tin chấn lột tại tiệm vải hoa gấm giữa ban ngày với chi tiết đầy đủ là bọn cướp vơ vét hết tiền mặt cùng cái nhẫn hột xoàn và chiếc vòng cẩm thạch sau khi đã hành hung chủ nhân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net